các bạn lắng nghe phần 8 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc nhìn. Lúc này, cái nóng của mùa hè đã thực sự trở thành sát thủ đối với mái nhà lợp bằng tôn của tôi. Không khí trong căn phòng lúc nào cũng hầm hập như một cái lò hấp, không lúc nào tôi tắt quạt nhưng luồng gió quạt tạo ra chẳng thấm vào đâu so với nhiệt độ khủng khiếp của căn phòng. Vậy là tôi đối phó bằng cách tắm liên tục. Có ngày, tôi tắm đến hơn chục lần. Vừa tắm xong, lại tắm tiếp. Tuy phương pháp này có làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng hiệu quả của nó không được cao hơn với công sức bỏ ra. Sau khi tắm chỉ khoảng 10 phút, là những giọt nước còn đọng lại trên người, sờ vào đã thấy dính dính, do pha lẫn cả mồ hôi. Khi đi ngủ, dù cánh quạt xoáy vào người, nhưng không lúc nào, Cái cảm giác nhầy nhầy của mồ hôi Chịu rời bỏ cơ thể tôi Vậy là Vào những buổi tối trong khoảng thời gian này Đêm nào tôi và bạn bè cũng thức rất khuya Sau khi đánh bạc Hoặc uống rượu Chúng tôi thường lượn lờ Ở những quán trà đá xung quanh khu vực Hoàng Hoa Thám Để cố quên đi cái nóng Một đêm nọ Sau khi nhẫn túi trong canh bạc Tôi hậm hực ra về Lúc này đã là một giờ sáng Bước vào ngõ Vĩnh Phúc Từ xa một bóng người mặc áo trắng Đang đứng trước khu nhà hoang Thu hút sự chú ý của tôi Tôi nép sát vào vỉa hè Cô đi thật nhẹ về phía nghi địa Vừa đi Tôi vừa quan sát người lạ mặt Đến một khoảng cách đủ gần Tôi nhận ra đấy chính là Trang Cô ta đứng quay lưng về phía tôi Đầu cô ả cúi xuống Tay hình như đang chấp trước ngực Trang đứng yên lặng Trong tư thế ấy trong một thời gian khá lâu Rất tò mò Tôi tự hỏi cô ả đang làm trò gì đấy Lúc đấy Tôi bỗng phát hiện có một đốm sáng đỏ mờ nhạt dưới chân Trang Thu thực là phải nhìn rất kỹ Tôi mới nhận ra đốm sáng ấy Nó quá mờ Mờ hơn cả những con đom đóm yếu ớt nhất Trang cứ đứng như vậy một lúc lâu Tôi không nghe thấy cô ta nói gì Cũng chẳng thấy có hành động gì Trang im lặng đến mức Tôi phải tự hỏi Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ả không Đúng lúc tôi hết kiên nhẫn và đang định bước ra thì Trang nhúc nhích. Cô ả co duỗi đôi chân rồi hướng về phía nhà mình đi như chạy. Rõ ràng là cô ả đã phải rất can đảm mới dám đứng một mình cạnh nghĩa địa vào giờ này đợi Trang đi khuất. Tôi tiến lại gần chỗ cô nàng vừa đứng bởi đốm sáng đỏ mờ nhạt kia vẫn còn ở đó. Đến nơi tôi bất ngờ khi phát hiện ra đấy là một que hương đang cháy dở. Quan sát kỹ hơn, quay hương được cắm lút hết phần cán xuống đất Chỉ phần thân hương nhô lên và đang tỏa khói Khi quay hương cháy hết, chắc chắn không ai có thể biết con người đã cắm hương ở nơi này Một vạn câu hỏi vì sao lập tức hiện ra trong óc tôi Tại sao Trang lại thắp hương ở nơi này Và có hương ở đây cũng có thể dễ dàng suy ra tư thế của Trang lúc nãy là cầu nguyện hay khấn bái gì đấy vị trí cắm hương đối diện với căn nhà hoang mà long từng ở vậy việc cô ả thắp hương và đứng khấn ở đây liệu có liên quan gì đến cái chết của long động cơ nào khiến cô ả vượt qua nỗi sợ hãi mà dám một mình ra đứng thắp hương ở nghĩa địa vào giờ này hẳn đấy phải là một động cơ rất mạnh mẽ và tác động mạnh lên cô này tâm trí tôi quay mòng mòng trước những câu hỏi mà tôi không thể tự trả lời được tôi gạt tất cả ra khỏi đầu Rồi đứng dậy ngáp dài trước khi đi về. Đêm ấy, đang ngủ ngon, tôi bất chợt cảm thấy có vật gì cọ nhẹ vào chân mình. Tôi giật mình, ngồi bật dậy. Bởi vì ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi, đó rất có thể là một con rắn đã bò vào nhà. Đã từng có rắn bò vào khu nhà này. Nên tất nhiên là tôi không thể không đề phòng. Nếu bị rắn cắn, thì thật nguy hiểm. Khi nhận thấy vật đang đè lên chân mình Chỉ là chiếc quần rơi trên dây treo quần áo xuống Tôi thở vào nhẹ nhõm Nằm nhắm mắt lại Nhưng giấc ngủ không chịu đến với tôi Tôi suy nghĩ miên man Và lại nhớ đến cảnh Trang đứng thắp hương trước khu nhà hoang Tôi phải hiểu như thế nào đây nhỉ Tôi rất muốn cố gắng phân tích Nhằm tìm ra một phương án khả dĩ Có thể chấp nhận được Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Suy nghĩ thêm một lúc, mí mắt tôi nặng dần và tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nhập nhằng giữa tỉnh và mê, tôi bất chợt nghe thấy có tiếng thì thào. Tiếng nói kéo dài nhẹ như một làn gió, khiến đôi mắt tôi mở ra ngay lập tức. Tôi dùng mình khắp người nổi đầy gai ốc. "Lẽ nào, cái cảm giác của hôm nào lại quay trở lại khủng bố tinh thần tôi?" Tôi nằm yên không nhúc nhích. Và căng tai lắng nghe Đúng rồi Đúng là có tiếng người đang nói thầm bên ngoài cửa sổ Không những thế Người ấy đang nói với chính tôi Đang cố gắng gửi đến tôi một thông điệp Giọng nói rất nhẹ Lặp đi lặp lại Và kéo dài như được gió đưa lên Khiến tóc tai tôi dựng ngược lên Nếu như không nhận ra được giọng nói kia là của ai Thì có lẽ Tôi đã cầm gậy chạy thẳng ra ngoài Và hỏi xem kẻ nào treo cợt mình Nhưng tiếng nói ấy là của một người mà tôi đã từng biết Và người ấy chắc chắn là không thể treo tôi vào lúc này được Đấy là giọng của Long Cậu bé đánh giày Anh Quyết ơi Em chết oan ức lắm